Sản lượng năm tới đều đã được đặt trước đến một nửa. Chỉ là ông chủ Ngô từ bỏ chính trị sang kinh doanh. Gần đây, nhà bị đốt cháy, bị chính thất mỗi ngày đều đưa ra hành hung trên ván giặt đồ. Truy hỏi chuyện con riêng là thế nào. Ông chủ Ngô muốn khóc cũng không ra nước mắt. Đợi sau khi coi ra ngoài, mọi người đã có thể cùng nhau nhận giải rồi. Hắn bất phủ cũng thật thà nói. Lâm Bắc Thành cực lực phì nhọ. Cái gì mà sau khi ta ra ngoài chứ? Nói giống như ta đang ngồi tú ấy. Đúng rồi, ngươi không phải đã báo danh nhập ngũ rồi sao? Lâm Bắc Thành to mà hỏi. Khi nào thì lên đường nhập ngũ thế? Hàn Bất Phụ nói, chờ ngươi ra ngoài cùng nhau nhận giải xong rồi đi. Lưu Khải Hải ở bên cạnh nói, tiểu tử này lẽ ra đã phải lên đường từ lâu rồi. Sở Trừng Bình cũng đã thúc giục mấy lần hắn bị đợi ngươi ra ngoài, cứ trì hoãn thời gian. Nghe nói sở trưởng của sở trừng binh cũng tức giận rồi, may mà có vị đại lão thần bí phía quân đội coi trọng hắn, đặc biệt phê cho hắn nghỉ phép ngoài quy định thêm vài ngày. Hàn Bất Phủ cười cười, cũng không giải thích quá nhiều. Lâm Bắc Thần vỗ vai hắn, "Lão đại ca này, hắn thật xứng nhận rồi." "Đúng rồi, Tiểu Bạch đâu?" Lâm Bắc Thần không nhìn thấy Bạch Khâm Phân. Điều này có hơi kỳ lạ. Mọi người nếu nghe vậy thì bật cười ha hả. Tiểu Bạch vì theo gây làm loạn, suýt chút nữa chết thẳng cẳng, bị cha bắt về nhà, đánh thập dữ dội một trận, nên nói mông cũng sắp bị đánh thành tám cánh, bây giờ đang ở nhà dưỡng thương đấy. Lục Hải Hải cũng không nhịn nổi nói, cho tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, Tiểu Bạch lại có thể là cháu gái của đại trang chủ Phân Trang của Thiên Kiếm Tiền Trang ở Hải An Lĩnh chẳng trách bên người lại mang theo nhiều tiền như vậy. Tiều tiền thì cứ phải gọi là như nước. Nghe đồn trước đó nàng học ở Hải An Lĩnh, nhưng bởi vì ở bên ngoài quá ngang bướng mà gây ra trại họa, cho nên bị nhét vào Vân Bộng Thành tiến hành giáo dục tố chất cực khổ. Kết quả là vừa mới học được mấy ngày là bị tiểu tử trò dạy hư. Mẹ kiếp, lại lịch lớn như vậy, không hổ là bạch phú bà. Lâm Bác Thần vô cùng kinh ngạc. Đông Thế trong lòng cặn âm thầm nhắc nhở bản thân, nhất định phải ôm chặt lấy cái đùi của bạn học Bạch, nhân tiện xong lành lừa mượn tiền. Nấc chuyển phía một hồi, nữ vợ sĩ ở ngoài cửa bắt đầu thúc giục, "Mọi người miễn cưỡng rời đi." Trong thời gian hơn một ngày tiếp theo, việc ăn uống ngủ nghỉ của Lâm Bắc Thành đều ở trong căn phòng này. May mắn thay, bởi vì căn phòng gần biển, hơn được căn phòng còn dẫn ra một tiểu hậu viện bên vách núi. Lâm Bác Thần cũng không vội vã Hắn chăm chỉ tù điện Huyền khí giống như sợi tóc Từ trong đan điển tách ra Dần dần tăng lên Điều này khiến cho Lâm Bác Thần bắt đầu hoài nghi rằng Tù vị của mình thật ra không phải Vì việc thần nhập thân nằm này Mà tạm vế Nếu như cho hắn đủ thời gian Có lẽ có thể khôi phục Tù vị huyền khí hệ thủy của mình Ngày thứ ba Tân chủ tế thân khoác áo choàng chủ tế màu trắng sữa, mang theo một bản kế hoạch tu luyện thần thuật hoàn chỉnh và chi tiết đi đến trước mặt Lâm Bắc Thần. "Những, những cái này ta đều phải học hết sao?" Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn từng quyển sách cổ thần học mà tân chủ tế lần lượt lấy ra từ trong bảo cụ trữ vật. Nhất thời không khỏi bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. "Đây cũng quá nhiều rồi đấy." Vì giữ được cuốn kiếm chi chủ quân pháp trị tinh biên này, đắt giá bằng một lạng vàng bàn tay, cũng không thua kém là bao so với từ điển trên trái đất. Hơn nữa nó còn là cuốn sách mỏng nhất trong số 26 cuốn sách cổ thần phải học. Việc tuyển tập thần thuật khác với các sức mạnh huyền khí tự nhiên. Trước tiên cần phải nghiên cứu các sách cổ khác nhau của thần điện, đính hộ được ý chí và lòng từ bi của Ngô thần mới có thể bước vào trạng thái tu luyện sức mạnh thực sự. 26 cuốn sách cổ này là giáo liệu mà Phật Nguyên Đại Giáo chủ đã đích thân lựa chọn. Người hay học thật kỹ và lĩnh ngộ những ý nghĩa sâu xa về thần đạo ẩn chứa bên trong đó. Tân chủ tế, nhà khí như lạnh, giọng nói nhẹ nhàng, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm thấy lần này thái độ của tân chủ tế đối với mình hình như nhà nhàng hơn rất nhiều. Nhưng tài liệu nhiều như vậy, cứu mạng. Cảm thấy nhân sinh đã rơi xuống vực thẳm, cảm thấy nhân sinh đã bắt đầu gặp ác mộng. Cho dù là những học sinh ham học trên trái đất, sắp sửa thi vào trường đại học nổi tiếng cũng không cần phải đọc nhiều sách như vậy. Nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa sự kỳ vọng của tận chủ tế, Lâm Mặc thân thở dài bồn mã một hơi, sau đó dứt khoát mở điện thoại ra. Đây là ép một người âm điệu thấp như mình, bật hách tỏ vẻ đấy nhé. Hắn cầm quyển kiếm chi chủ quân pháp trị tinh biên, bắt đầu lật xem một cách nhanh chóng. Tân chủ tế nhíu mày, nhưng là không mở miệng ngắt lời. Vu vu vu. Lâm Vắc Thành lật từng trang từng trang, ngón tay trắng nõn thon dài của hắn đẹp hơn so với rất nhiều thiếu nữ. Năm ngón tay rất nhịp nhàng, lật một trang mới ra, hơi dừng lại một chút sau đó lại lật sang trang tiếp theo. Một cuốn sách dày cộp, phải mất thời gian khoảng một tách trà để đọc xem hết. Ừm, uhm, a. Hắn vươn gầy một cái thật dài, ngáp một cái thật to rồi nói: "Ta xem xong rồi." "Nhớ được bao nhiêu?" Tân chủ tế hỏi. Lâm Bắc Nhan nở ra một nụ cười tự cho mình là một chàng trai trẻ đẹp, trong sáng và thuần khiết nói: "Nhớ hết tất cả rồi." ăn chủ tế cầm cuốn kiếm chỉ chủ quân pháp trị tình biệt, tùy ý mở ra nói, "Trang 130 đến 140 tổng cộng có bao nhiêu pháp trị?" Lã Bắc Thành Sả Vờ hơi suy tư, nhưng trên thực tế là lấy điện thoại di động ra, mở album và lần xem nội dung của trang này. Một lúc sau hắn nói, "Bài điều rưỡi đều là phòng bộ Đông năm 136 khi đế quốc Bắc Hải khai quốc, kiêm chỉ chủ quân miện hạ." Nha thông qua thần ân tổng điện đưa ra pháp chỉ, bao gồm một thiên chiến kỹ kiếm tỏa vòng nhất kiếm trảm cùng với hai điều rưỡi của những tửu thiên nhất chuẩn. Tân chủ tế gật đầu nói, vậy còn trang 34 thì sao? Lâm Bắc Thần hơi ngập ngừng một chút rồi nói, một điều, năm 25 sau khi đế quốc Bắc Hải khai quốc, thông qua thần điện trung tâm của thiên chương hành tình ra pháp chỉ những tửu thiên nhất chuẩn. Ấy gia Tại sao kiếm chi chủ quân lại thích rượu như vậy chứ? Trong mấy trăm điều pháp chỉ đều cùng liên quan đến ủ rượu, thật là kỳ quặc." Lâm Bắc Thành trong lòng phỉ nhổ. Tân chủ tế lại liên tục lật sách kiểm tra mấy chục lần, Lâm Bắc Thành đều đối đáp trôi chảy. Hàn cầm điện thoại trong lòng đắc ý, nếu như không phải vi huyên khí trong cơ thể tạm thời không thể điều động, không có lực lượng Cho nên chỉ có thể dùng chức năng chụp ảnh tự có của điện thoại để lưu nội dung của tập sách thành album ảnh, chứ không phải trực tiếp tạo ra áp, ta còn có thể nhanh hơn. Tần Chủ Tế đặt sách xuống, nhìn Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc nói: "Vừa nhìn qua đã nhớ sao?" Lâm Bắc Thần nhìn thấy vẻ mặt của Tần Dữ Thần, cuối cùng cũng xuất hiện dao động, gật đầu lia lịa nói: "Đúng vậy, đúng vậy, chuyện này không có gì đáng nói." Đợi sống chung lâu hơn rồi, chủ tế ngài sẽ phát hiện ra đây chỉ là một tiểu năng lực không đáng chú ý nhất trong rất nhiều ưu điểm của ta, không đáng đề cập đến, hè hè. Tân chủ tế gạt đầu trầm ngâm nói, có thiền phu như vậy, quả thật khiến người ta kinh ngạc, đừng lãng phí, xem ra cần phải tăng thêm một số thần đạm điện tịch để cho người đọc thêm rồi. Lâm bác thần chấm hỏi, chờ đã, đây là trọng điểm sao? Ta tỏ vẻ như vậy, là để ngươi cho ta thêm bài tập sao? Ta làm bốn đề cho ngươi biết ta rất tuyệt vời. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và ngưỡng mộ trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc kia của ngươi. Được rồi, tiết học dừng lại ở đây. Tiếp theo ta sẽ truyền dạy cho ngươi một bộ hô hấp pháp. Đây là một pháp tu luyện cơ bản nhất mà kiếm chi chủ quân Miện Hạ truyền lại. Nó được gọi là Kỷ Điệp Hỏa Đoán, hô hấp thuật cũng là thuật nhập môn của thần lực mà các tế tự của thần điện bắt buộc phải tu luyện. Tân chủ tế chậm chậm nói. Lâm Bắc Thành kinh ngạc hỏi: "Hô hấp thoát ứ tu luyện huyền khí sao?" "Không, chỉ là một loại tĩnh tâm thuật mà thôi. Nó có thể giúp ngươi thu lại những tạp niệm và trấn tĩnh tâm tư trong thời gian nhanh nhất, có thể giúp ngươi đọc được thần đạo điển tịch. Ngươi nhìn kỹ đây, chú ý đến nhịp thở của ta." Tần Chủ Tế nói ra, từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu hít thở. Lâm Bắc Thành lập tức trợn tròn mắt, cáo quá, to quá, rông gì đã từng biết nháo vậy. Đặc biệt là khi hơi nhấp nhô, bó chặt y phục, độ rõ đường nét càng dễ dàng khiến người ta cảm thấy đứng núi này trông thấy núi nhỏ. Hắn cưỡng chế thu hồi ánh mắt lại, sau đó bắt đầu quan sát nhịp thở của Tần Chủ Tế, có thể phong lưu, không thể hạ lưu kể là thời gian cả ngày hôm đó, hai người đều ở chung một phòng. Qua việc kiểm tra và chỉ điểm ý nghĩa của thần đạo điện tịch ra, tân chủ tế luân chuyển dạy cửu điệp hỏa đoán hô hấp thuật. Bởi vì không thể nào dùng điện thoại để tạo áp, cho nên tốc độ nắm vững của Lâm Bắc Thần khá là chậm. May mắn thay, tân chủ tế cực kỳ nhẫn nại, từ đầu đến cuối không hề không nổ. Hết lần này đến lần khác, không ngại phiền phức mà chỉ dạy tới cuối cùng. Cho lầm bác thần cũng có chút xấu hổ. Đợi cho đến khi tần chủ tế rời đi, lầm bác thần mồ hôi nhễ nhại. Xem ra tách rời khỏi điện thoại di động, ta từ đầu đến cuối đều là cạnh bã, lộ ra hết nguyên hình. Hắn nằm trên giường, nằm chi hướng lên trời. Để biểu hiện không quá kém trong buổi học ngày hôm sau, lầm bác thần nghỉ ngơi một chút rồi ngay lập tức bắt đầu chủ động luyện tập cửu điệp hỏa đoán hồ hấp thuật. Có lẽ là bởi vì không có ự vật tuyệt thế cấp Hỏa Thủy như tần chủ thế ở bên cạnh, áp lực cũng giảm bớt đi rất nhiều. Hắn lại có thể dần dần tiến vào trạng thái. Hô hấp thuật chắc chắn không đơn giản, giống như tên gọi của nó, đặt lưỡi lên phòng miệng, theo nhịp điệu và quy tắc đặc biệt dẫn dắt hơi thở, tưởng tượng không khí hít vào trong cơ thể di chuyển theo một tuyến đường cụ thể, giống như một lưới lọc, lọc bỏ tất cả tạp chất trong cơ thể. Sau đó hồ hấp lại một lần nữa tuần hoàn. Trong nào cần giống như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, vô vật vô tà. Chốc lát đã nửa đêm. Khi đấm bác thần mở mắt ra lần nữa, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Kỳ lạ. Tần chủ tế rõ ràng đã nói là hồ hấp thuật không phải là một pháp môn tù luyện, sẽ không ảnh hưởng đến việc sinh sản sức mạnh trong cơ thể. Nhưng tại sao sau khi tù luyện cầu điệp đoán hồ hấp thuật, Vòng xoáy huyền khí trong đan điền của ta cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động dần dần. Con huyền khí phân tách ra trong kinh mạch cũng bắt đầu tăng lên. Chỉ là có chút kỳ lạ, luồng huyền khí này vốn không phải là huyền khí thuộc tính thủy mà ta tu luyện trước đây, dường như là một thuộc tính huyền khí chưa thức tỉnh. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc, cảm nhận được huyền khí bắt đầu lưu chuyển trở lại trong kinh mạch của cơ thể, hắn đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ ở trình độ cảnh giới võ sĩ cấp 1, nhưng so với chút huyền khí nhỏ bé như sợi tóc trước đó lại mạnh hơn gấp trăm lần. Nguyên nhân dẫn điều này đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất là điện thoại cuối cùng đã có thể dùng rồi. Hắn trực tiếp mở Quy Chá Tra và bắt đầu ân cần thăm hỏi kiếm tiếp vô danh. Man đầu, cậu nữ thần còn giả chết chứ? Nhưng sự truy quấy rối không ngừng Bằng video pop-up của Lâm Vác Thần Cuối cùng nàng ta đã online Đừng lo lắng Tình huống này của người Chỉ cần nạp tiền là có thể được giải quyết Kiếm tuyết vô danh an ổi nói Người không phải là kiếm tuyết vô danh Người em đã kiếm tuyết hóa đẳng thì có Bỏ đi Để tình sự hợp tác vui vẻ lần này của chúng ta Lần này ta sẽ không thu tiền của người nữa Tìm thì ta tặng ngươi một món quà miễn phí Giệp tịch vô danh hào sảng một lần hiếm thấy. Ngày sau đó, kinh động thương thành hiện ra một thông báo: Bạn có chuyến phát nhanh mới, xin chú ý kiểm tra nhận hàng. Lâm Bắc Thành nhấp vào tin nhắn, lại thấy trong cửa hàng tạp hóa của Kim Tuyết vô danh có một chuyến phát nhanh đang chờ được. Hiển thị trong khoảng 10 ngày sau thì hàng có thể đến nơi. Lại muốn lừa ta sao? Đừng có mơ. Lâm Bắc Thành bị đâm trúng vết sẹo, tức giận nói: khoản chi trả cho tiểu thiên tình trích lộ thảo lần trước, ta vẫn còn chưa tính sổ với ngươi. Kiếm Tuyết vô danh trả lời: Niềm tin giữa người với thần ở đâu rồi chứ? Lần này tuyệt đối không phải thanh toán nhận hàng đâu. Tỷ tỷ ta gần đây đã kiếm được một khoản tài sản nhỏ, có chút dư dả trong tay, sẽ không làm lại chuyện mất mặt đó nữa đâu. Cho nên chi phí vận chuyển vượt thời không, ta đã thanh toán rồi, để đợi ngươi cứ yên tâm mà nhận hàng là được. Thật sao? Lâm Bắc Thần bán tín bán nghi. Kiếm Tuyệt vô tình nói: "Mọi người đều là quan hệ khỏa thân gặp mặt cả rồi, ta có cần phải từ ngươi không?" Lâm Bắc Thần nhất thời không nói nên lời. Cậu đệ thần này lại nhắc tới chuyện này. Cho dù như thế nào, hắn cũng tự nhắc nhở bản thân nhất định phải cẩn thận. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm Bắc Thần đã sử dụng điện thoại di động trực tiếp tạo ra áp tụ truyện cầu điệp hỏa đoán hô hấp thuật, tiêu tốn khoảng 200 megabyte lưu lượng để tải xuống. Tân chủ tế thực sự không gạt ta. Hồ hắc thuật này quả thực không phải là công pháp cao minh gì. Từ giá trị tiêu lượng của điện thoại dùng để tải xuống thì có thể phán định ra. Nhưng điện thoại tu luyện phi phàm. Ngày hôm sau tân chủ tế đã bị sững sốt, trực tiến độ tu luyện thần cấp chỉ qua một đêm của Lãm Bắc Thần. Tản luyện công trong mơ đấy. Lâm Bắc Thần nghiêm túc giải thích. Tân chủ tế lạnh nhạt như cúc, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục hướng dẫn hắn đọc thần đạo điển tịch và tu luyện hô hấp thuật. Thời gian học tập giống như là bôi tàu nhanh chóng vượt qua. Chức kỳ diệu của hô hấp pháp dần dần được thể hiện ra. Trái tim của Lâm Bắc Thần đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Ý niệm khốc hận cấp bách muốn trở về trái đất ở sâu thẳm trong lòng hắn. Mặc dù chưa tan biến nhưng đã tĩnh mịch hơn rất nhiều. Hơn nữa có lẽ là do tác dụng của hô hấp thuật. Hắn thực sự bắt đầu nghiên cứu các thần học điển tịch một cách nghiêm túc. Ngoài những điển tịch mang tính kỳ chép lại như kiếm trì chủ quân pháp chỉ tinh biên, đối với Lâm Bắc thần mã nói thì có vẻ hơi nhàm chán ra. Những cuốn sách khác như Đả thần tính thuần túy phê phán, luận nhân tính với thần tính, luận chí thiện với chi ác thần tính hiện tượng học, vân vân. Không ngờ lại ẩn chứa những tư tưởng và nguyên lý triết học vô cùng sâu sắc, khiến cho hắn dần dần chìm đắm bên trong đó. Cứ như vậy 10 ngày cuối cùng đã trôi qua. Lâm Bắc Thành cuối cùng cũng tu luyện câu điệp hỏa đoán hô hấp thuật đến trình độ đỉnh phong viên mãn. Tin tức tốt cũng theo đó truyền đến, hắn tự do rồi. Thân tiện của kiếm chi chủ quân đã đạt thành loại thỏa hiệp nào đó với các thần hệ khác sự tồn tại của Lâm Bác Thần đã được các thế lực khác công nhận. Trước khi Ninh Đường trở về, Vọng Nguyệt Đại Giáo chủ đã đặc biệt đến thăm Lâm Bác Thần một lần nữa, nghiêm túc dạy bảo, căn dặn đủ điều, cười gắm kỳ vọng vào hắn, đồng thời tặng cho hắn một thành viên Nguyệt Thành hội Đại Quang Minh kiếm và ba ta đích thân dùng thần thuật gia trì dùng để phòng thân. Cái tính ngu ngốc, vô tâm vô phế của Lâm Bác Thần này đã bị lão nhận ra, làm cho cảm động thật cho Hàn đột nhiên không trời, tiễn vọng quyết tại giáo chủ xuống tàu, rồi mới vẫy tay chào tạm biệt. Chỉ vì 26 cuốn thần học điển tịch vẫn còn chưa được nghiên cứu học tập xong, Lã Bác thần không vội trở lại học viện Sở cấp số 3. Mà lúc này, trong Vân Vộng Thành cũng hoàn toàn ổn định. Các đại học viện đều có tìm tồn dồn dập chuyển đến. Các thiên điền thiếu nữ thiên tài như Vương Hình Tư, Chu Khả Nhi, Tô Tiểu Nghiên, Mễ Như Yên đã thể hiện xuất sắc trong thiên kiều tranh ba chiến trước đó, đều lần lượt được trúng tuyển vào năm trường nổi tiếng của phong ngữ hành tỉnh. Trong học viện số 3, ngoài hạn bất vụ nhập ngũ ra, nhà Khâm Khương cũng được một vị giáo viên huyền văn của học viện trung cấp số 3 là Triều Huy Xem Trọng, được đặc tuyển vào học tại khoa huyền văn, đồng thời được cấp học bổng toàn phần. Bài khẩm phần vốn dĩ được nhiều rất nhiều học viên ném cành ô lưu, nhưng lại bị thúc phụ của nàng từ chối toàn bộ với lý do tuổi còn quá nhỏ, chỉ đành tạm thời tiến dần từng bước tiếp tục ở lại học viện số 3 để cải tạo. Còn tâm điểm của quần chúng đương nhiên là Lâm Bắc Thần. Nhưng có lẽ là do Phạm Huệ Đại giáo chủ đã trao hỏi các đại học viện trước, hoặc cũng có thể là do bản thân các đại học viện đã biết được việc trở thành thần quyến giả, đồng nghĩa với việc đánh mất tụ vị Do sao thì vị trí do nào đó, không có bất kỳ một học viện nào chủ động vươn cánh ồ lưu về phía hắn, các phường đều náo động. Cũng không trách được các trường lớn kia, là ta đã chủ động yêu cầu ở lại Vân Mộng Thành tiếp tục học tập ở học viện sơ cấp số 3. Lâm Bắc Thần nói. Trong trúc viện của học viện số 3, lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn tự thân tiện trở về trường nhóm ba chỗ tiệm khối, một số giáo viên khác, còn có một số bạn học thân quen, có duyên gặp mặt mấy lần, và những bạn học vốn không hề quen biết. Thậm chí là các bạn học không chung trường như Vương Hành Tư, Thường Sơn Tuyết, Dương Tử đã hẹn trước, đều lấy các lý do khác nhau mang hoa quả nhỏ đến thăm hắn. Trong lời nói, mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn nộ trước việc Lâm Bắc Thần không nhận được giấy báo nhập học từ các học viện lớn. Lâm Bắc Thành lập tức giải thích, đùa thôi, chuyện này bắt buộc phải nói rõ ràng. Là bản thân ta không muốn đi, chứ không phải là người khác không cần ta. Bằng không sau này làm sao mà tỏ vẻ được nữa chứ? Nếu như thực sự bị miêu tả thành một con sâu đáng thương không ai cần, biết bao điều fan hâm mộ ở Vân Bổng Thành sẽ nghĩ như thế nào về mình? Thiến Thiến và Tiễn Thiện nghĩ như thế nào về mình? Quảng Tường nghĩ như thế nào về mình? còn soi cái dạng mang thai trong viện sẽ nghĩ như thế nào về mình chứ. Não của trò đã bị tật hành thú đá bay rồi sao? Sở Ngân bất ngờ nói, tại sao lại từ chối cơ hội ngàn năm có một này chứ? Ha ha ha. Cuối cùng lại đến thời khắc biểu diễn rồi. Lâm Bắc Thành hắng giọng, đem những nội dung đầy lửa gạt vọng nguyệt tại giáo chủ, mặt thật lại một lượt. Mọi người trong phòng nhất thời đều im lặng. Ngay cả bộ ba chủ nhiệm khối với trái tim cứng trắn cũng bị làm cho cảm động. Đây là loại tinh thần gì chứ? Dưới vẻ bên ngoài cười đùa, cợt nhả, vô tầm vô phế lại có một tấm lòng sòn sắt như vậy ư. Mười mấy học viên vì có được tư cách đặc tuyển mà dương dương tự đắc bỗng trông đều có hơi xấu hổ. Bạn học lầm đức độ ta thật không sánh bằng. Vương Hình Dư khen ngợi nói Thường Sơn Tuyết cũng nói Lâm Học Trưởng, trước đây tất cả mọi người đều hiểu lầm ngươi, ngươi mới là một kiếm sĩ thực sự, hoàn toàn xứng đáng." Tô Tiểu Kiên thị nói, "Bạn học Lâm thật là quân tử." Quân Bổng Hàm cũng nói, "Ta vốn cho rằng mình chỉ kém bạn học Lâm về tu vi thực lực, nhưng bây giờ mới hiểu rằng, thì trang người ưu tú chân chính không chỉ là thực lực võ đạo mạnh mẽ." Cảm động nhất đương nhiên là những người bạn đồng trang lứa đã tham gia vòng chung kết cuộc thi thiên kiều tranh bá. Những người đã hình thành quan hệ cạnh tranh với Lâm Bắc Thần. Những ngày này, toàn bộ văn bổng thành, fam làn những người có tư thế và tài năng đều đang điên cuồng mưu cầu danh ngạch đặc tuyển. Có người tìm với khách tặng lễ vật, có người thì đối giao quan hệ đi cửa sau, có người tự đề cử mình, học viện giáo viên đề cử cũng có. Để có được danh ngạch đặc tuyển, cho dù có thắng ra bại sản cũng không hối tiếc. Còn bây giờ ngươi có tư cách có được danh ngạch đặc tuyển nhất lại từ bỏ cơ hội này. Nguyên nhân vẹn vẹn, Trình Đa Phi muốn tiếp tục chiến đấu cho học viện sơ cấp số 3 một năm nữa. Sở Ngân cảm động nói, thực ra trò không cần thiết phải như vậy. Bạch Hàm Vân ở bên cạnh, hai tay ôm ngực, đột nhiên mở miệng nói, nói thật, ngươi thật sự không phải là bởi vì sau khi trở thành cái gì gọi là thần quyến rạng, tụ vi tạm phế, sợ rằng không theo kịp với tiến độ của hào viện trung cấp, cho nên mới tìm cớ từ chối không đi chứ. Quai miệng của Lâm Bác Thần co giật một chút. Vương Trung, cái thứ không bằng chó nhà ngươi, canh cửa thế nào vậy, lại có thể để cho cái người lạ mặt này vào. Lâm Bác Thần đi vào Bạch Khâm Vân, lớn tiếng mắng chửi Vương Trung, tức giận hồn hề nói, "Mạo Lôi nhặt đầu hoang dã không biết từ đâu đến nhảy ra ngoài, đánh chết cho ta. Mọi người đều bật cười ha hả. Bầu không khí vốn dĩ có chút trang nghiêm, ngay lập tức tan biến trong tiếng cười. Không khí trong phòng đại trần ngập sự thoải mái. Đương nhiên mọi người đều đã quen với những xung đột hàng ngày của Lâm Bạch hai người. Đương nhiên cũng nhìn ra trước, cả hai người đều đang nói đùa. Cho dù thế nào Quyết định của Lâm Bắc Thần cũng đáng được tôn trọng. Duy nhất chỉ có Tiêu Bính Cam ở bên cạnh là tranh thủ thời gian để ăn uống thả ga. Trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp, lộ ra một chút xảo quyệt, trong lòng đã bắt đầu suy xét về tính khả thi của một chuyện nào đó. Ngoài trừ đám người tạo phát thiên lâm nghị đông phương chiến đã chết, còn có Lăng Thần vẫn thần bí, gia vị ương tình cờ trực ban ra thì những thiên tài tham gia thiên kiều tranh bá khác với căn bản đều xuất hiện trong trúc viện. Đây là một chuyện hiếm thấy. Có thể khiến cho nhiều thiên kiêu như vậy của Vân Mộng Thành tụ hội lại với nhau. Từ mặt bên đã chứng tỏ được sức hút của Lâm Bắc Thần. Theo đề nghị của Bạch Khâm Vân, tình nghịch vô cùng. Một bữa tiệc lâm thời đã được tổ chức tại trúc viện. Lầu đình ngực lớn này bày ra dáng dấp của một phú bá Cầm một tấm thẻ huyền tinh màu đen đập thẳng vào mặt Lâm Bắc Thần nói: "Đi, các món ăn đặc sản của Vạn Thắng lâu, cứ tùy ý đặt đi, bao bọn họ giao đến đây trong vòng 1 phút, thanh toán bằng quẹt thẻ." Lâm Bắc Thần không chút khách sáo, lấy thẻ đưa cho Vương Trung, nháy mắt trả hiệu. Bảo lão quản gia có sở trường nhất là tiêu tiền này, lập tức đi làm việc. Sững gần và các giáo viên khác thấy các thiếu nam thiếu nữ hưng phấn dâng cao, liền đứng dậy ra vẻ. Rốt sao có giáo viên ở đây, lạt nửa các học viên náo động lên, em đã sững ngượng ngùng không buông tha cho họ. Nếu cái đám nhóc này lậu liễu quá, người sâu hộ có lẽ chính là những giáo viên này. 15 phút sau, trong một trúc viện, hương thơm sập phẩm bụi, triệu thơm lan tỏa khắp nơi. Mọi người nâng ly nói chuyện vui vẻ. Chẳng bao lâu đã bước vào trạng thái hơi say. Còn Thiên Thiên và Thiên Thiên qua lại như con thoi trong đám đông, bưng rượu và thức ăn lên. Mặc dù đây không phải là đội dùng phục vụ khi bọn họ tiếp nhận huấn luyện, nhưng nụ cười trên gương mặt của hai thiếu nữ xinh đẹp từ đầu đến cuối đều không biến mất. Đôi mắt to xinh đẹp sáng long lanh, mang theo vẻ may mắn và gan trí. May mắn là bởi vì gặp được một chủ nhân tốt hiếm có, không những trẻ tuổi, đẹp trai mà còn rất nổi tiếng mọi việc thỉnh thoảng miệng mà hòa trích chỏe vài câu thì đều đối xử với bọn họ giống như người nhà, không giống như các tiểu tỷ muội tư nhỏ đã cùng nhau được huấn luyện ở thành tộc kia, bị lăng nhục ngược đãi. Họ không bị xem như lễ vật là hàng hóa tặng qua tặng lại, càng không cần miễn cưỡng vui cười hầu hạ khách quan. Chạy bàn, nhìn thì có vẻ là một hoạt động thể lực hơi hèn mọn nhưng đối với những người xuất thân là tỷ nữ như bọn họ mà nói, lại là sự tôn trọng hiếm có nhất. Còn ghen tị là bởi vì các thiếu niên thiếu nữ trong viện tình thần phẫn chấn, tùy ý phóng khoáng, chỉ điểm Giang Sơn, văn tự sôi nổi, tràn đầy tưởng tượng và khao khát đối với tương lai. Đây là bức tranh tươi đẹp mà Thiến Thiến và Thiên Thiên đều không dám nghĩ đến. Nhưng thật ra, đều là những người bạn cùng trang lứa với nhau, làm sao bọn họ có thể không ghen tị kể trước? Quang Dương cũng cầm một cái bảng viết chữ ở trước ngực, qua đại như con thoi dựa đám đông. Sau khi biến dị, Thổ pháp thư Vương dễ thương, mập mạp với bộ lông màu bạc mịn màng giống như sa tanh thượng đẳng nhất, dễ dàng có được sự yêu thích của rất nhiều bạn học nữ, chuyên qua truyền lại, dâng thịt truyền hoa trong vòng tay của các nữ học viện. Vầng trung trà sắc làm sôi nổi bầu không khí. Thấy là cũng không biết là ai, không hiểu ra sao cả đã tiến vào vòng biểu diễn văn nghệ. Tiểu Bính Nhân thường sở tiết, người được mệnh danh là đối băng nhỏ, cùng với đại tỷ vô cùng khí chất Vương Hình Dự. Một người đánh đàn, một người thổi sáo, cầm tiêu hỏa tấu, hợp thành một khúc kiếm trì chủ quân phát trận khúc, rung động đến tận tâm can, khiến cho bầu không khí được đẩy lên đến cao trào. Mọi người reo hò hoan hô. Ngay cả một người trước giờ luôn trầm ổn như Hàn Bất Vũ, Cũng nhiệt huyết sụp sôi. Hắn không nhìn được trút kiếm ra búa. Nhảy xong, búng kiếm bà gạo thét. Mặc thiết giáp tiến về phương Bắc, chiến đấu tám ngàn dặm khói lửa. Kiếm trong tay, y phục trên người, san bằng quân địch. Trong trái tim thiếu niên có nhiệt huyết, không ngại nhiễm cát vàng. Tàng nguyện lấy kiếm đúc huyết trời, sáng như gương, chiếu phá như hòa sơn hà vạn đóa. Các thiếu nữ nghe vậy, có chút rút kiếm, búng kiếm và họ hét phụ hỏa. Tiếng chập chèn khí phách của ngựa sắt tràn ngập trúc viện. Việc Hàn Bất phụ từ chỗ đặc quyền của học viện trung cấp hoàng gia, dứt khoát kiên quyết tự chọn ứng tuyển nhập ngũ đã ở trong phạm vi nhỏ của các học viên mắt truyền bá ra ngoài, giành được vô số sự kính trọng của bạn bè đồng trang lứa. Việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước của đế quốc Bắc Hải cực kỳ thành công. Đặc biệt là những thiếu niên thiếu nữ trong các học viện lớn này đều cho rằng dốc sức cho đất nước và bảo vệ cho đế quốc Bắc Hải là vinh quang. Vì phải độ nổi tiếng của Hàn Bất phụ, vào lúc này cũng đã đứng sau Lâm Bắc Thành thôi. Hắn mượn biện triệu, dẫn kiếm hát vang, đem khát vọng trong lòng hoàn toàn biểu đạt ra. Cảnh tượng này đã khắc sâu trong tâm trí của tất cả thiếu niên thiếu nữ, cũng in sâu vào tâm trí của Lâm Bắc Thành. Hôm nay, bản thân bọn họ đều không ý thức được rằng, cuộc tụ họp lần này sẽ có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình và đối với vận mệnh của nước địch. Nhưng nhiều năm sau, khi các nhà sử học xong lại nghiên cứu quỹ đạo vận mệnh của thời đại Hoàng Kim ở Vân Mộng Thành, con người đã vô tình lật ra một chương trong lịch sử. Sự hài bổ sung đã dần trở thành nhận thức chung. Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến có lẽ chính là một cái kíp nổ. Còn thật sự khiến cho tình bạn của hàng chục người phát sinh biến chất chính là bữa tiệc rượu trong chúc viện lần này. Bạn Học Lâm, đến rượt ngươi rồi. A ha ha ha, Tiểu Bạch Kiếm, ngươi nhảy hay là thổi sáo đây? Nhanh, đừng có ngại nào. Dưới sự quấy rối của Tiểu Bạch, mọi người đều nhìn về phía Lâm Bắc Thành. Lâm Bắc Thành luôn mặc sức uống rượu, nhưng trong lòng lại giữ một sự tỉnh táo hiếm có trơ hùng hồn nhiệt huyết của Hàn Bất Vũ khiến hắn động lòng, nhưng rất khó để khiến hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Có lẽ là do hắn không có loại tình cảm hòa tan huyết mạch cùng trung phinh nhục đối với đế quốc Bắc Hải như những người bạn đồng trang lứa khác. Nhưng mà hôm nay có nhiều bạn bè cùng trang lứa tụ tập lại với nhau, uống rượu hát hò như vậy, lại khiến trong lòng của Lâm Bắc Thần nảy sinh một cảm giác khó hình dung. Hội tưởng về cuộc sống trước đây ở trái đất, lại nghĩ đến cuộc phiêu lưu vùng vẫy ở dị giới, hắn càng có một loại cảm xúc than thở nhân sinh tựa như mộng. Bùm, hắn một trưởng đánh bay bụi phong ở trên vỏ triệu trước mặt, nâng vỏ triệu lên, ừng ực uống cạn một hơi. Đạo hoa nhuyễn, sản phẩm đặc biệt của Vạn Thắng lâu, ngay lập tức làm ướt mái tóc đen và vạt áo của hắn. Dưới ánh mặt trời cơ người hắn đột nhiên có thêm mấy phần phóng khoáng xuất tục. Trong mắt của mấy nữ thiên kiều, nhất thời lóe lên hào quang sáng lấp lánh. "Để ta hát một bài hát cho mọi người nghe." Lâm Bắc Thần, một hồi uống cạn rượu trong vỏ, lau miệng mỉm cười nói. "Bài hát trận tục lời địa phương có mà đến được nơi tao nhã, chỉ là phát tiết mà thôi, các bạn học xin đừng chế cười." Mọi người đều âm âm đồng ý, lão mắt mà đợi rửa tai lắng nghe. Lâm Bắc Thần đặt vỏ rượu lên trên cái bàn trước mặt, cầm đũa lên gõ nhẹ tách tách. Lúc đầu nhịp điệu hơi lộn xộn, dần dần có vặn luật. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Chỉ thấy dáng vẻ của Lâm Bắc Thần giống như mắt say lờ đờ, trong miệng khẽ ngâm nga cái gì đó làm một giai điệu mà mọi người chưa từng nghe qua. Lúc đầu lộn xộn, sau đó thì dần dần rõ ràng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 Ông Trần được cười nhất, di si tình nhàm chán nhất, có trời bằng vùng cũng tốt, đời này chưa hết, lòng không còn dao động, chứ muốn đổi dẫnh nửa đời tiêu dao. Khi tỉnh giấc cười với người, quên hết những gì trong mơ. Hay da, trời tối quá sớm, kiếp sầu khó lường, yêu hận đều xóa bỏ. Uống rượu cũng được, ta chỉ nguyện vui vẻ đến già. Lâm Bắc thần vừa hát to, vừa gõ đệm trên vỏ rượu, dần dần quên mất mọi người xung quanh. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào trong bài hát ấy. Ở kiếp trước, hắn cũng có biệt danh là tiểu thư viện âm nhạc của Trung Hoa. Nhưng không biết tại sao, hôm nay hắn chỉ muốn hát đúng bài hát này. Còn những người bên cạnh mới đồng nghe thì không hiểu ra lập sao. Nhưng càng về sau, nhìn Lâm Bắc Thần thanh sam tóc đen uốn lượn rồi sau đó nhốm rượu, thân thái phóng khoáng ngông nghênh giống như phát điên đã có thể dần dần chìm đắm vào trong ý vị của bài hát này. Cảnh sắc trước mắt như suốt thần, chỉ cảm thấy trời đất mênh mông, bản thân cô quạnh, cuộc đời rất ngắn ngủi, còn năm tháng thì quá dài. Cuộc đời bãi bể nương dâu, còn bản thân thì như hạt cát mịt mờ. Dù có gió lạnh đến đâu cũng không muốn trốn, hoa có đẹp đến đâu cũng không cần mặc cho ta phiêu diêu. Trời càng cao, lòng càng nhỏ, không hỏi nguyên nhân ra sao. Tự mình xa ngã Hôm nay khóc, ngày mai cười Không cần ai hiểu, một mình kiều ngạo Bài ca đang hát Điều bố đang nhảy Đêm dài đẳng đẳng vô tận Ta sẽ tìm được hạnh phúc Lâm bác thần đắm chìm trong đó Càng hát càng nhập tâm Càng hát càng điên cuồng Tiếng gõ của đũa trúc trong tay Càng ngày càng gấp gáp Giống như cuồng phòng bạo táp đánh vào bài ca Các thường điện tiêu nữ đều nhìn nhau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 Đến lần khác phân ly trong thế giới này Khó mà xung hợp với những thứ khác Muốn thoát ra Lại muốn nhập thế Trong tư thế trông có vẻ tiêu sái rõ ràng Lựa ra một loại bất lực và vùng vẫy Đây chính là thái độ của hắn Đối với nhân sinh ư Quan quần đoạt cúc của thiên kiều trành bá Là tên điểm chú ý của các phương Chỉ muốn làm một ẩn sĩ sao Hẳn bất vụ cao mại nhưng không ngắt lời của Lâm Bắc Thần. Các thiêu điển thiếu nữ theo bản năng lộ ra những biểu cảm không giống nhau. Tiểu Bình cảm đắm chìm trong khúc nhạc, gật gù đắc ý, nhàn nhã tự đắc. Mấy thiếu nữ thân quen nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt mang theo nỗi đau khổ nhàn nhạt, có câu chuyện. Vương Trùng Bừng khai rượu đứng ở đằng xa, yên lặng lắng nghe. Ngoài viện trong rừng trúc cũng có hai người ẩn nấp trong bóng tối lắng tai nghe. Hai người đều đạt những cường giả võ đạo, ý chí kiên định, nhưng không biết tại sao, dần dần lại có thể hòa nhập hoàn toàn vào trong ý cảnh của bài hát này. Vẻ mặt cũng trở nên xuất thần, như thể đang hát về bản thân, bận rạc ra toát mồ hôi ướt cả lưng, giống như một giấc mộng dài. Ở nơi xa hơn, trong văn phòng của học viện số 3, hơn chủ quan viên mặc quan phục của đế quốc nghe thấy tiếng hát này, đứng đầu là một ông lão râu trắng tóc bạc, đột nhiên ngừng nói, nhíu mắt lại và cẩn thận lắng nghe. Những người khác trong văn phòng nhất thời đều không dám nói thêm nữa, giữ im lặng đến cực điểm. Trong chúc viện, bữa tiệc này cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng hát say sưa điên cuồng của Lâm Bắc Thận. Những người tham gia bữa tiệc đều đã say khục một nửa, được nô bộc đánh xe ngựa nhà mình hầu hạ đưa về. Lâm Bắc Thành đứng ngực cộng trúc viện, tiễn biệt mọi người. Hình dạng ban đầu của trúc viện ở Vân Mộng Thành đã lặng lẽ hình thành trong bài hát tiếu hồng trận như thế. Vương Trùng nhớ ký tên bão chết tiệt kia. Lâm Bắc Thành chỉ vào tiểu bính cam, người bị nô bộc của thiên gia kiều khiêng đi, lại nói: "Sau này, đừng để tên bão chết tiệt này bước vào cửa nhà chúng ta." Vương Trùng kinh ngạc. Trong bữa tiệc trước đó, đưa ta còn thương huynh gọi đệ với tiền béo này, sao đột nhiên lại trợn mắt rồi. Ông ta khó hiểu hỏi, "Thiếu gia, không lẽ lai lịch của tên béo này cổ quái có thể bất lợi đối với người sao?" "Không phải." Lâm Bắc Thành lắc đầu nói, "Tên béo chết tiệt này ăn nhiều quá, còn tốn tiền hơn cả nuôi lợn." Vương Trung nghiêng đầu suy nghĩ, lập tức cũng rất đồng cảm. Đột nhiên ông ta quay đầu lại nhìn ra ngoài rừng trúc, lại lơ mơ nhìn thấy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 trông khoảng chừng 80 tuổi. Mây râu toàn bộ đều bạc trắng, nhưng da dẻ bóng loáng hồng hào, giống như một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi. Tân hình cao đớn vạm vỡ, cao gần 1m9, nhưng tinh thần hăng hái, long hành hổ bộ, khí huyết tràn trề như biển sâu. Thân mặc quan bào bầu đen, uy nghiêm trang trọng. Lông ấy của Lâm Bắc Thần khẽ giật giật. Hắn nhận thấy rằng, quan bào trên người của ông lão này gần giống với quan phục của đệ nhất hành chính quan của ty hành chính Nam Cổ Kim, người đã chết trong tay của mình. Bên cạnh ông lão còn có một nam nhân trung niên cũng thu hút được sự chú ý của Lâm Bắc Thần. Trang vẻ của người này khoảng 30 tuổi, thân hình hơi gầy nhưng trông càng cao hơn, dường như vượt quá 2m. Thân mặc quan phục chế thức của ty cảnh phủ, mũi ưng, mắt phượng, da ngăm đen, giống như được đúc từ hắc thiếc trên người mang theo một luồng sát khí, trong lúc lờ đãng, khí thế tỏa ra giống như một con hổ dữ sắp nhảy bổ tới, khiến cho người ta không thể nào khống chế được, mà lại sinh một cảm giác trùng bình không rét mà run. Hai người này có lẽ là người có thân phận cao nhất trong nhóm quan viên, bởi vì những quan viên khác đều rập khuôn từng bước mà đi theo phía sau hai người. Trong đó có một người quen, Lý Hùng Phụ Sở trưởng của Sở Giáo dục Vân Bổng Thành. Lý Đại lão đang ở bên cạnh dẫn đường cho nhóm quan viên này. Lâm Bắc Thần cau mày. Đối phương hiện diện là đang đi về phía Trúc viện, mục tiêu rất có thể chính là mình. Không lẽ lại đến để đòi lại bất minh cho Nam Cổ Kim và người của đội điều tra đấy à? Nếu như thực sự là như vậy, vậy thì con đường của các ngươi đi thật là hạn hẹp. Hắn thản thoái quen dùng ngón tay giữa xòa xòa vị tâm. Vương Trung ở bên cạnh, ánh mắt mở mịt, đột nhiên cả người tiền trở nên rất yên tĩnh. Chàng bay chốc mười bếch quản viên trớn nhỏ đã đến bên ngoài trúc viện, ánh mắt đều đổ rồn vào người Lâm Bắc Thần. Trong một khoảnh khắc, Lâm Bắc Thần đã có một ảo ảnh. Ánh mắt của những người này nóng hầm hập, giống như đặc đệ tử đang ngắm nhìn một mỹ nhân tuyệt sắc thân mặt xa mỏng có vẻ như khác với những gì mà mình suy đoán vừa rồi. Lâm Bắc Thần không nhìn thấy bất kỳ sự thù địch trần trụi nào trong ánh mắt của các quan viên này. <cười> Bạn học Lâm, mấy vị đại nhân của tỉnh lý đặc biệt tới đây thăm hỏi ngươi. Lý Hồng Phù bước tới giới thiệu, câu nói đầu tiên đi thẳng vào vấn đề chính, lập tức xua tan đi nghi ngờ của Lâm Bắc Thần. Hai từ thăm hỏi được dùng rất tình tứ. Xem ra không phải đến để gây rắc rối. Lông mày của Lâm Bắc Thần nhất thời giãn ra. Vị này là đệ nhất hành chính quan của ty hành chính tỉnh, mới nhận chức tiểu vòng thư tiểu đại nhân. Lý Hùng phụ giới thiệu ông lão râu trắng tóc bạc với Lâm Bắc Thần, sau đó lại giới thiệu vị này là đi trưởng của ty cảnh vụ tỉnh Ứng Vô Kỵ, là chỉ nam dân trung điền gây gò bốn ưng kia. Hai vị đại lão Thông cụ này quả nhiên là người kế nhiệm của đàm cổ kim. Đi Hùng Phu lại giới thiệu 11 vị quan viên khác không có ngoại lệ nào. Bọn họ đều là quan lại cấp tỉnh đến từ Triều Huy Thành, đại thành của tỉnh Lị. Thảm kiến triều vị đại nhân. Lâm bác thần cười hiếp mắt hành lễ một học viên. Hà hà hà, dưới thịnh danh không có hư sĩ. Bác thần hiền điệt mấy ngày nay giành chấn phong ngữ hành tỉnh. Hôm nay vừa gặp mặt Quán nhân đã trồng trong tám người. Tản trữ khi người 3 tuổi, là phụ đã tới Vân Bổng thành thăm hỏi Chiến Thiên Hầu phủ, còn từng bế người đấy. Ha ha, cái đại hiền điệt E la đã quên rồi. Tiêu Phong Thư phút trông mỉm cười, trong mắt lộ ra một chút vui mừng. Ồ, là bằng hữu của lão chẳng hở kì sao. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiêu Phong Thư chỉ vào nam nhân trung niên cao gầy, Tên là ưng phô kỵ lại nói Đây là ưng thúc thúc của người Là chiến hữu với cha của người Bọn họ đã cùng nhau tham gia Hàng trăm trận chiến lớn nhỏ Cũng không tính là người ngoài Ưng phô kỵ nhìn lâm bác thận Khẽ gật đầu Nhưng mà người này như thầy trời sinh Đã không biết cười Rất tốn sức mới nở ra một nụ cười nhàn nhàn Trong có chút hài hước Ngoài ra còn có họ Một số từng sốc sức giới trướng Của cha ngươi một chút là bạn cũ của cha ngươi. Lần này nhân việc điều tra Đàm Cổ Kim, cấu kết với Thiên Ngoại Tà Ma, hiếm khi có thể tề tựu ở Vân Mộng Thành cùng nhau đến thăm ngươi. Tiểu Phong thừ cười nói, chào thúc thúc, chào bá bá, chào thúc thúc, chào bá bá. Lâm Bắc Thành ngoài mặt cười, híp mắt chào hỏi, nhưng sâu thẳm trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu bọn họ đều là bạn cũ và chiến hữu của lão cha hở, Tại sao trước đó khi mình gặp nạn, suýt chút nữa thì bị cả thù ở phân bổng thành chặn ở công trường chém chết, bọn họ lại không xuất hiện chứ? Từ khi chiến tuyến hậu phụ sụp đổ cho đến nay cũng đã mấy tháng, chưa từng có tin tức của những người này. Hôm nay đột nhiên giống như trong phát tổ ong vo vẽ, ong vỡ tổ, toàn bộ đều xuất hiện. Nhưng mà bọn họ là trưởng bối cũng không thể thất lễ. Lâm Bắc Thành đang chuẩn bị mời các trưởng bối vào viện. Vương Trung đang im lặng ở bên cạnh, liền đột nhiên mỉm cười nói: "Thiếu gia, bữa tiệc vừa mới kết thúc, trong viện đã bừa bộn rồi, mùi tiệm đồng đậm, không sạch sẽ cho lắm." Các đại nhân mà vào e là có hơi bất tiện. Lâm Bắc Thần kinh ngạc liếc nhìn Vương Trung, có cái gì đó trong lời nói của đầu chó này. "Ha ha ha, không sao. Hôm nay đến Tam Lâm Hiển Điệt, ngoài một số thủ tục công vụ, đối tiếp ra Chủ yếu là muốn nhận cơ hội này để thăm hỏi hiền điệt một chút. Mấy ngày nay chúng ta công vụ bận bề, không thể rút thân ra mà đến Vân Mộng Thành hỏi thăm hiền điệt được. Bên các chúng ta trông trọng tiểu rất hộ thệ, lão phu và ứng thị trưởng đều đã chuẩn bị một số lễ vật, vẫn mong lâm hiền điệt chớ có từ chối. Giọng điệu và biểu hiện của Tiêu Phong thư rất chân thành. Lâm Bắc Hàn nhất thời sáng mắt lên, có chuẩn bị qua ư? Đàng dọc không có tiền tiêu tị lại có đại giáo đến tặng quà. Bọn họ đều là những đại giáo hành chính của phong cự hành tinh. Những món quà đem đến kia chắc hẳn đều là những thứ quý giá đáng tiền, đúng không? "Nhanh, mời vào." Lâm Bắc Thành trực tiếp dẫn trưởng đi vào trong. Vương Trung với vẻ mặt sợ khóc sợ cười trong đại sảnh, kiến thiên và thiên thiên khéo léo dâng trà. Hiện diện trong thiên kiều tranh bá chiến, cái bộ tiếng ai nấy đều kinh ngạc với sức mạnh của bản thân lại phát tán âm mưu của kẻ tiểu nhân lộng quyền Đam Cổ Kim. Tin tức lan đến Triều Huy Thành, lão đại và các vị đồng liêu nghe được đều vui mừng khôn xiết. Tiêu Phong thứ nhất một ngụm trà, xúc động nói: "Chàng người bị oan thần Triệu Ô Danh, bây giờ vẫn còn chưa thể rửa sạch tội. Nếu như ông ấy biết được, Lâm Hiển Điệt có thể lãng tử quay đầu, cái bộ tiếng ai nấy đều kinh ngạc như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng." Lão Bắc thần vội vàng cười nói, tiếu già già quá khen rồi. Đại lão à, ngài thực dụng một chút đi, bợt bợt nói nhảm, nhẫn được lễ vật ra đi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đều vì chuyện của cha ngươi mà chạy ngược chạy xuôi, cố gắng rửa sạch oan khuất cho ông ấy. Nàng tiếc trong triều có quá nhiều kẻ phong ơn phụ nghĩa, vô tình phụ bạc. Hiện nay bề hạ lại bị cả gian tửa gạt, hầy già, thật khiến trong người ta phẫn uất mà. Tiêu Vọng Từ nói vài câu, cảm xúc càng có chút kích động. Ứng phu kỳ nói, sau khi bị hạ hạ chỉ, Tiêu đại nhân đã bất chấp an nguy cá nhân, liên tiếp dâng lên 36 tấu chương, xin tha mạng cho chiếc thiên hậu, trong trận vệ hạ bị bãi quan miễn chức, đầy vào công mộ liệt sĩ để quét mộ. Mãi cho đến 10 ngày trước, đàm cổ kim chết trong tay của hiện điệt ngôi, Tiêu đại nhân mới được phục chức, thay thấy chức vị của đàm cổ kim, bất chấp nguy hiểm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 Các vị thúc thúc bá bá có thể đến trúc viện nhà Tranh thềm sáng." Lã Bắc Thần Khạnh cùng cười, tự cho rằng rất hãm xúc mà nói. Thực ra tiểu điệt ta hiện tại, ngoại trừ việc thiếu tiền cực độ ra, các phương diện khác đều khá ổn. Nếu như các vị thúc thúc bá bá có thể tùy tiện cho ta mấy chục vạn tiền vàng tiêu xài, vậy đương nhiên là quá tốt rồi. Một nhóm đại lão quan trường với những đường đen vô hình trên trán, ngay lập tức tụ xuống Sớm đã kẻ nói, vị nữ tử này của Chiến Thiên Hầu hành động kỳ quái, mỗi một lời nói đều khiến người ta kinh ngạc. Hôm nay gặp mặt, quả thật là tai nghe không bằng mắt thấy, gặp mặt còn hơn nghe danh. Mấy chục vạn tiền vàng cũng không phải rau cải trắng bên đường, tùy tiện liền có thể cẳng được sao? Ha ha ha, hiện giờ nói đùa thôi. Tiêu Phong thử cười nhẹ một tiếng, lại nói: "Bên người chúng ta cũng trông đợi trà người năm đó." Nghèo khó mà vui vẻ, không phải loại tham quan như đàm cổ kim kia. Làm sao có thể cầm ra mấy chục vạn tiền vàng chứ? Lần này đến thăm ngươi, đã chuẩn bị một chút lễ mọn. Đều là những món ngon đặc sản ở các nơi của phong ngữ hành tỉnh và một số vật dụng hàng ngày. Tin rằng sẽ giúp ích cho ngươi. Tạ khinh lễ mọn à, còn không có cả tiền sao? Sang mặt của Lâm Bắc Thần nhất thời thay đổi. Chỉ thấy mười mấy đại đạo quan viên Lễ mang trăm một số cái gọi là lễ vật, đều là bánh ngọt, y phục, còn cầm trăm một số bức tranh thư pháp của mình. Lâm Bắc Thần có chút không nói nên lời. Trước dùng món quà nhìn có vẻ là đáng tiền nhất, chẳng qua cũng chỉ là vài cuốn bí thuật tu luyện cấp tam tứ tinh mã thôi. Đối với một kẻ bất hách như Lâm Bắc Thần mà nói, chẳng có ý nghĩa gì cả, hắn sở bổn xỉ cũng có thể có được. Đây là coi ta như một đứa trẻ. Mắt lờ sao. A da a da a da, không biết có chuyện gì, ta đột nhiên hơi nóng mặt, có lẽ là do ăn quá nhiều bánh ngọt không tiêu hóa hết, cần phải nghỉ ngơi rồi. Hắn ôm trán giả vờ choáng váng lớn tiếng nói, "Vương Trùng, Vương Trùng, đồ chó nhà ngươi chết ở đâu rồi, mau tiễn khách đi, tiễn các vị đại nhân đi đi." Vương Trùng giống như một bóng ma đột nhiên xuất hiện, đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, mặt không biểu cảm, giọng điệu trầm ổn nói, các vị đại nhân, thiếu gia nhà ta trong người không khỏe, mời. Khuôn mặt rắn đua của đám người Tiêu Phong Thư ưng vô kỵ lúc này đều đen lại. Tình huống gì thế này? Diễn xuất quá vụng về rồi đấy, lật mạch còn nhanh hơn lật sách. Hiển Điệt, đừng đuổi như vậy chứ. Tiêu Phong Thư thực sự giở khóc giở cười lên tiếng nói. Ai đối với các ngươi? Lã Bắc Thần cũng không giả bộ được nữa, dứt khoát mà trở mặt nói khi tiểu tạ ở Vân Bổng Thành sắp bên bờ tàn chạm chết, sao không thấy có ai trong các ngươi tới thăm hỏi đâu? Mấy mấy ông lớn đến cả một người cũng không xuất hiện. Đâu cho bạc nhà ngươi, không phải thật biết bệnh vực lẽ phải sao? Dường như điện 36 dấu chương, quả là kiên quyết có bản lĩnh đấy, lại không biết đến giúp đỡ đứa trẻ đáng thương như ta sao? Sự liên lụy đến ta ư? Nói thì hay lắm, vậy bây giờ các ngươi đến thì không sợ liên tùy nữa sao? Từng người một ở đây giả vờ lão cái đuôi lớn giều hâu cho tiểu gia ư? Ta không nuốt nổi cái này đâu, đừng có tỏ vẻ nữa, mau đi đi, nếu không tiểu gia ta sẽ không khách sáo đâu. Về bản chất mà nói, Lâm Bắc Thần là một kẻ nhát gan. Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn nhất quyết ở lại Vân Bổng Thành mà không chịu rời đi. Song giọt lần này vừa mới kết thúc, từng lời nói và hành động của nam cổ kim ra lệnh cho đội điều tra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 càng lớn hơn sau đó. Trong mắt của Đạm Cổ Kim, lẫm bác thần khí đó không mạnh hơn đã bao so với những con kiến bên đường. Chỉ là vị đệ nhất hành chính quan này lại không bao giờ ngờ được rằng, vũ khí của ông ta quá kém, cái bản đạp mà ông ta chọn lựa có hơi cứng, còn hơi sắc bén, không chỉ đâm thủng chân mà còn trực tiếp giết chết ông ta. Lẫm bác thần đột nhiên lại ý thức được Người mà đam cổ kim thực sự muốn đối phó thực ra chính là đam người tiếu phong thư này, đúng chứ? Lúc đó mưa to gió lớn nhưng không có ai trong số mười mấy đại lão chính trị của phong ngữ hành tình này xuất hiện. Thậm chí không gửi đến một phong thư. Kết quả bây giờ đam cổ kim chết rồi. Anh ấy đều hừng hực chạy đến tự dưng là cố nhân của lão cha hở. Từng gương mặt giả đến đây giả vờ ngây thơ để lợi dụng mở miệng ra là hiền điện quả thực còn không biết dấu hổ hơn cả Đàm Cẩu Kim. Thật sự là có lòng tốt đến thăm hỏi hắn sao? Lâm Bắc Thần cười ha ha. Trong quan trường trước giờ, không có quyền tốt, quyền tốt, sinh thiếu kiến quyền thế và tranh giành quyền lực thì mức độ đen tối thường thường có thể đột phá ranh giới cuối cùng của con người. Cái gọi là đọc thuộc lòng 300 bài thơ Đường, không biết làm thơ cũng biết ngâm Cái gọi là chưa từng ăn thịt lợn, tốt xấu gì cũng từng thấy lỡ chạy. Lầm bác thần không có kinh nghiệm làm quan. Nhưng trên trái đất có nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết như vậy. Từ trên xuống dưới, nằm nghìn năm lịch sử, cũng không phải là xem uổng công. Dùng lông mũi để bảo đoán cũng có thể đoán ra được một số mảnh mối. Hẳn chán ghét nhất là những điều này. Từ trước đến nay đều kính sợ mà tránh xa. Thật sự một chút hứng thú cũng không có. Hắn vui mừng khi bị người ta coi như một kẻ ngốc, nhưng hắn không vui khi bị người ta coi như một con cờ. Căng huống hồ, lùi một trăm vạn bước mà nói, cho dù năm người tiếp phong thư thực sự có lòng tốt, nhưng đâm Bắc thần cũng không cần loại lòng tốt này. Cuộc sống của hắn hiện tại đã rất thoải mái. Tất cả những gì mà hắn đã làm trước đây đều là để duy trì sự thoải mái và yên ổn trước mắt này. Đạm Cẩu Kim muốn đến phá hoại bị hắn giết chết rồi lời nói và hành động của đám người tiếu vong thư với Đàm Cẩu Kim. Theo Dương Lâm Bắc Thành nhận thấy, không tiểu khác nhau mà diễn hành nhỏ nhỏ. Hiệu quả cuối cùng cũng đã đạt định sẵn là trăm sông đổ về một biển. Phi vẻ hắn trở mặt mắng người, hoàn toàn không có một chút gánh nặng tâm lý nào. Hiển Điệt, ngươi vẫn còn nhỏ, không hiểu được sự tợi hại trong đó. Chúng ta làm như vậy đều là vì tốt cho ngươi thôi. Tiếu vong thư cũng không tức giận, người lại cười khổ một tiếng, chậm rãi giải thích. Thật ra lần này chúng ta tới đây là có một chuyện rất quan trọng, muốn thương lượng với ngươi. Nhưng bằng hữu cũ như chúng ta, chuẩn bị liên hợp lại với nhau, dâng thư lên bệ hạ để xin tha tội cho chàng ngươi. Chắc chắn bệ hạ sẽ tha tội, để ông ấy không cần phải lánh nạn khắp nơi, có thể chủ động hiện thân, một lần nữa dốc sức cho đất nước. Lã Bách thành trực tiếp ngắt lời nói, chuyện này liên quan gì đến ta chứ? rưng rửng kỵ nói, các trưởng bối hy vọng người làm người khởi sướng, dù sao thì người cũng là đích tử của Lâm Hầu gia, là người có tư cách nhất. Lâm Bắc Thành ồ bỏ tiếng thở dài nói, thì ra là muốn biến ta thành con chim đầu đàn, thực sự là đánh giá cao ta quá. Đừng nói là hắn không có tình cảm gì với lão cha hở, cho dù có thì cũng sẽ không dính líu đến một trò hề như vậy. Bản thân của án cũng đã hiểu rõ về chuyện này. Các vị, nói chuyện không khớp nhau, không thêm được nửa câu, ta muốn nghỉ ngơi mời. Lâm Băng Thành trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Sắc mặt của đám người Tiêu Phong Thư liền trở nên khó coi. Ân Vô Kỵ nhướng mày, một tia ớn lạnh lưu chuyển, không nhịn được tức giận nói: "Lâm Hiền Điệt, ngươi thân là nam tử hán, đừng chăng ngươi che chở Hưởng Thục Vinh Hoa phu quý 14 năm, cũng còn to lớn như vậy, không thèm một chút tận hiếu cũng không có sao?" Trang cơ hiện tại lưu vong phương xa, không rõ tung tích. Người không nghĩ đến việc báo đáp công ơn dưỡng dục, lại còn chế nhạo những tiền bối nhiệt tình như chúng ta." Tiêu Phong thử xua tay, các ngàn lời của Ứng Phẫu Kỵ. Ông lão đầu trắng tóc bạc khẽ mỉm cười nói, "Xem ra Lâm Hiển Điệt vì chuyện trước đây mà có nhiều oán niệm với chúng ta. Hay là cũng trách những người cảm xúc thúc thúc bá bá như chúng ta không chăm sóc tốt cho ngươi." Hợp tình hợp lý. Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, nhưng tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Đời người rủi kỵ thông suốt rồi, bất cứ lúc nào cũng đều có thể đến sở hành chính tìm đá phu. Trước khi lễ trang trải cuộc thi thiên kiêu tranh bá diễn ra, chúng ta đều sẽ ở Vân Mộng thành chờ tin của ngươi. Nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Ứng phu Kỷ lắc đầu liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái rồi đi theo sau. Hiển Điệt, đừng để chúng ta thất vọng chàng ngươi cũng không dễ dàng gì, ngươi phải thông cảm hơn. Chúng ta làm như vậy đều vì tốt cho ngươi. Các quan viên khác thấy vậy cũng đều cười khổ và thở dài với vẻ mặt thất vọng và bất lực. Để lại tất cả lễ vật đã mang theo trên bàn rồi cùng nhau bước ra ngoài. "Ồ, đúng rồi, còn có một chuyện nữa ta quên nhắc nhở ngươi." Tiêu Phong Thư bước đến cửa, đột nhiên quay người lại, với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lần này Người đã giết chết tám người Đàm Cổ Kim và Bạch Hải Cầm, tuy là tuân theo ý chỉ của thần, nhưng chung quy không thể tránh khỏi việc bị một số người có liên quan lợi ích giận cá chém thớt. Do hoạt động của mấy người lão phu, trong tình đã không có ai truy cứu chuyện này nữa. Tế đàn của Thiên Ngoại Tà Ma trong Địa Cung ở chiến Thiên Hầu phủ cũng tạm thời bị phong ấn. Nhưng cái chết của Bạch Hải Cầm đã khiến cho một số nhân vật ở Bạch Vân Thành cực kỳ bất mãn.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 nhưng lại có thiên phú tuyệt vời, bổ sóng vô đối. Trong nhiều năm trở lại đây, hắn chỉ đứng sau tỷ tỷ Lâm Thính Thiện của ngươi mà thôi. Hơn nữa tu vi của hắn sớm đã mang mọc quá tre, vượt qua Bạch Hải Cẩm rất nhiều, lại tiếp xuất thần cao quý, thế lực vượt xa sức tưởng tượng, là một nhân vật rất khó đối phó. Lâm Bắc Thành vận thở ơ, ta có thần điện làm chỗ dựa, có Phật Nguyệt đại giáo chủ bảo vệ, ai dám động đến ta chứ? tiếp phòng thư dưỡng thư nhìn thấu suy nghĩ của hắn, thế là ông ta lại nói thêm một câu. Hơn nữa người này còn có một thân phận đặc biệt, công thật thần quyến giả. Cho nên nếu như hắn lấy lý do người quyến rũ vị hồn phu lang thần của hắn, nhất quyết muốn đối phó với ngươi, thì ngay cả thần điện của kiếm chi chủ quân cũng không thể nhúng tay quá nhiều. Nói xong, một nhóm người nhanh chóng cất bước rời đi.